Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 190, Dương Ướp, ba cái chữ còn giống như có chút vùi khuất, nói rồi hả, khi nào, Lâm Ý Thiển nghi ngờ nháy mắt mấy cái, sau đó nhớ tới hắn cái kia một tiếng ừ, Khóe miệng nàng không tiếng động kéo ra đối với cú niệm thâm lườm một cái. Thật muốn bắt nàng 5 mét đại đao chém chết cái này ngạo kiều hàng. liền như vậy, không trông tẩy vào cái tên này dỗ tiểu ngư vui vẻ. Phỏng trừng coi như biết là hắn con ruột. Hắn tính cách này cũng sẽ không đối với hải tử có bao nhiêu kiên nhẫn. Nhìn hắn từ nhỏ đến lớn đối với cú niệm dai liền biết rồi. cúp rồi, ngươi ngủ sớm một chút. Được. Môn mi ngủ ngon Lâm ý thiện giống như quá khứ vậy Treo video hoặc là điện thoại thời điểm Luôn là không bỏ được muốn nhiều lề mề Một câu ừ a. à Chụt chụt Cố niệm thâm nghĩ đến cái gì Quay đầu cau mày ánh mắt Tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy lâm ý thiện Lâm ý thiện treo tiểu ngư màn ảnh Quay đầu chống lại hắn ánh mắt kia Trong lòng lột bột Một tiếng không thể nói tại sao chột dạ. Nàng không biết cố niệm thâm tại tìm tòi nghiên cứu cái gì, nàng không hỏi cố niệm thâm cũng không có nói. Cúi đầu xuống, nhàn nhạt mùi rượu theo gió bay tới nàng bên này, nàng không khỏi lại nghĩ đến vừa mới cách kia hôn. Nàng giơ tay lên, hai ngón tay thả vào trên môi, nhẹ nhàng sờ sờ. Về lại vì cảm giác kia, giống như một vệt mật đường kéo tia trong lòng sắc nhọn quấn quanh, nàng không khỏi miếng chặt khóe miệng. Vui thích nhìn về phía ngoài cửa sổ. Về đến nhà, Lâm Ý Thiền trước sau như một vào cửa trước, nàng trực tiếp lên lầu, vào gian phòng của nàng. Nhưng là trên giường nàng chăn đậy, liền nệm đều không thấy. Nàng đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm một cách người giúp việc hỏi một chút, gì chu tới rồi. Tiểu Ý. Lâm Ý Thiền suy đoán lão nhân ra nàng qua tới phòng chừng chính là cùng với nàng giải thích chuyện cái giường. Không ra nàng dự liệu, dì chu vào cửa liền nhiên lấy giường nói với nàng. Hôm nay người giúp việc quét dọn thời điểm, không cẩn thận đem trà sát xẻ lau nước đổ lên giường. Nghe vậy, lâm ý thiện phản ứng đầu tiên là thố rẻ lau tại sao phải dùng chậu tiếp nước trong căn phòng liền phòng vệ sinh. Bất quá có lẽ người giúp việc không muốn nhiều đi mấy bước này đường cũng có thể. Dì Chu nhìn một chút phản ứng của Lâm Ý Thiển, sau đó rồi nói tiếp. Bất quá, cái kia thuê người đã bị sa thải. Phạm sai lầm nhận được trừng phạt cũng là phải, hơn nữa trong cái nhà này chuyện nhà nàng cũng không để ý. Lâm Ý Thiển không có hỏi nhiều, ta biết rồi. Nàng gật đầu một cách trở về dì Chu một tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn không còn nệm giường, bất đắc dĩ bĩu môi. Tắm xong, nàng làm được trước bàn máy vi tính. Do dự một chút, nàng mới đã quyết định cầm điện thoại di động lên mở ra cố niệm thâm que chat. Phòng ta giường ướt, đi phòng ngươi ngủ một đêm. Ngược lại cũng không phải là không ngủ qua. Không có gì hay hiểu cách. Cố niệm thâm rất nhanh liền trở lại tới. Ngươi đi tiểu. Lâm ý thiền. Nàng cắn răng nghiến lời truyền vào mấy chữ, ngươi đi tiểu. Có thể suy nghĩ một chút vẫn là xóa. Hàng thật giá thật cùng hắn giải thích người giúp việc không cẩn thận đem nước đổ phía trên. Khen! Nhận được que chát nhắc nhở, Lâm Ý Thiển lập tức kiểm tra là cố niệm thâm gửi tới, vượt qua 10 giờ dưới cũng đừng tới rồi. Lâm Ý Thiển liếc nhìn thời gian 9.30, nàng còn có một cái giờ công tác. Sau đó cho cố niệm thâm trở về cái ốt biểu tình qua. Sợ bận rộn một chút liền quên mất thời gian, nàng đặt trước cái đồng hồ báo thức, 10 điểm 25 đồng hồ báo thức vừa vang lên, nàng vội vàng tắt máy vi tính, cầm điện thoại di động đi cố niệm thâm căn phòng. Phòng cửa không có khóa, nàng vặn mở vào trong bên ngoài đèn đã đóng lại, phòng ngủ đèn vẫn sáng tại. Nàng có chút khẩn trương, bước chân càng ngày càng nhẹ. Hôn an, sở căng đan lão tung. Tác giả. Vi dương thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện chương một xem ra là thật sự yêu cố niệm thâm đang ngồi ở trên giường rồi trên người mặc lấy màu khói xám quần áo ngủ trên sống mũi đỡ một bộ kính sâm mắt kính ôm lấy điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì lâm ý tiện đi tới mép giường không có thẳng thanh trực tiếp kéo ra chăn tiến vào ngồi lên giường Nàng đưa tay tắt đi nàng bên này đèn ngủ, sau đó nửa nằm xuống. Ngay sau đó, cố niệm thâm đem bên kia đèn ngủ cũng điều tối trong căn phòng tia sáng đi theo tối. Hai người không nói tiếng nào đều từng người ôm lấy điện thoại di động theo đuổi tâm tư của mình. Lâm Ý Thiện buồn chán theo mỏng manh quét đến vòng bằng hữu Thâm thiền không ngủ được. Bỗng nhiên đổi mới đến cố niệm thâm phát vòng bằng hữu ba cái chữ, một phút trước phát. Lâm ý tiện quay đầu, nhìn phía sau nam nhân thân thể của hắn lại đi xuống trượt một chút. Là nàng quấy dày hắn ngủ sao? Nàng suy nghĩ một chút, ánh mắt trở về lại trên màn ảnh điện thoại di động, nhìn chầm chầm cố niệm thâm cái kia một cái vòng bằng hữu, do dự một chút, điểm một cái đáng khen. Sau đó khóa lại màn hình, đem điện thoại di động bỏ đến trên tủ đầu giường. Tần Phong, Tuốt, Lý Nam Mộ. Đi ra, ta chỗ này có người mẫu trẻ, 36 giờ. Kỳ ngũ Việt trả lời Lý Nam Mộ. Giác rười, cả ngày lẫn đêm liền biết tìm nữ nhân. Lý Nam Mộ trả lời Kỳ ngũ Việt. Không tìm nữ nhân ta còn tìm nam nhân. Lão tử nhưng là thuần thẳng nam. Tần Phong trả lời Lý Nam Mộ. Khác phái chỉ là vì sinh sản cùng phái mới là thật yêu, ngươi cùng A càng tuyệt phối. Kỳ ngũ Việt trả lời Tần Phong. Cốt. Lý Nam Mộ trả lời Tần Phong. Đi chết, lão tử chính là đi tìm heo cũng không đều sẽ đối với hắn hoa quốc có hứng thú. Cố niệm thâm cao mày vết bỏ nhìn lấy Lý Nam Mộ bọn họ tại bản hắn vòng bài trả lời phía dưới. Chuẩn bị cùng buổi sáng một giảng đem điều này vòng bằng hữu xóa, chợt thấy phía trên có nhắc nhở, duyên cạn, khen hắn. Hắn lập tức đưa ngón tay theo xóa bỏ lên rời đi, nhấn cái màn ảnh, ảnh chụp màn hình, phát đến đại lão bầy bên trong. Lý Nam Mộ hỏi. Có ý gì? Cố niệm thâm. Tìm điểm sáng. Lý Nam Mộ. Không phải là mấy người chúng ta nói chuyện phiếm huy chép sao? Tần Phong. Còn có một cách đáng khen, duyên cạn là ai vậy? Kỳ ngũ Việt Có lẽ là Lâm Ý thiền Tần Phong Cách này hơn nửa đêm, ngươi là đang cho ta môn phơi nắng thức ăn cho chó Kỳ ngũ Việt Dắm thức ăn cho chó, một cách đáng khen đều có thể xưng là thức ăn cho chó Lão tử Nguyễn Hương với ngực đó chính là thịt bò hộp rồi có bản lĩnh hắn phát cùng lâm ý thiện đùng đùng đùng video ta mới thừa nhận là thức ăn cho chó. Tần Phong Xem ra cái tên này thật sự yêu. Kỳ ngũ Việt 1. Cố niệm thâm đối với tin tức của bọn họ lườm một cái, phát cái biểu tình qua ngủ ngon. Cái biểu tình này lại đưa tới bầy bên trong oanh động. Tần Phong Các ngươi có phát hiện gì không? Kỳ ngũ Việt. Cố niệm thâm đã download rất đáng yêu biểu tình bao. Lý Nam Mộ. Hắn đêm này an biểu tình, nằm trên giường hai cái tiểu nhân. Tần Phong. Cái tên này là nghiêm túc. Cố niệm thâm nhìn lấy Lý Nam Mộ mấy người bọn hắn cô nan lớn trinh thám một dạng phân tích một mặt cười đắc ý. Hắn không có tái phát nói yên lặng màn hình nhìn trộm. Cái tên này còn không ngủ được sao? Lâm Ý Thiển không biết cố niệm thâm đang làm gì, lặng lẽ quay đầu. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, không biết tại ngốc cười cái gì. Nàng bắt đầu hiếu kỳ đối với hắn ở trên mạng có sở thích gì hiếu kỳ. Có thể hay không cũng thích xem mỹ nữ video hoặc là phát sóng trực tiếp. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Nàng nhắm mắt lại trở mình, lại trở mình. Ú niệm thâm nhìn lấy Lan đến bên người tiểu nữ nhân, trong mắt mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, ngươi làm gì? Ngạch! Lâm ý thiện xứng sốt, nàng muốn làm gì? Cũng không thể nói nàng muốn nhìn hắn điện thoại di động, nàng suy nghĩ một chút, cau mày mang theo oán trách giọng nói. Ngươi một mực mở ra đèn ta không ngủ được. Tác giả! Thâm thâm tắt đèn! Thâm thâm! Bỏ phiếu liền tắt đèn! Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 192 Trên đầu chữ sắc có cây đao Có thể nghe vào trong lỗ tai của cố niệm thâm Nhưng thật giống như là đang làm nũng Hắn không có làm chút nào do dự Lập tức khóa lại màn hình điện thoại di động Đóng lại đèn ngủ trong căn phòng Trong nháy mắt không có tia sáng Cố niệm thâm nằm ngang xuống Quay đầu nhìn lâm ý thiện Nhẹ nhàng nhíu mày Bây giờ có thể ngủ rồi sao Lâm ý thiện không nghĩ tới cố niệm thâm Lại đem nàng một câu lời nói dối Coi là thật còn không ngại nàng kiểu cách Nàng quả thực có chút thù sủng nhược kinh Ngẩn người mới gật đầu liên tục không ngừng Có thể rồi Đây là bọn hắn hai lần đầu tiên như vậy lấy đi ngủ làm mục đích nằm ở trên một cái giường đen thủy căn phòng, an tính để cho Lâm Ý Thiển càng ngày càng khẩn trương. Nàng hai tay để ở trước ngực con ngươi nhìn chằm chằm trần nhà, hai bên chuyển. Bên người cố niệm thâm một chút động tĩnh cũng không có tiếng hít thở càng ngày càng đều đều. Là ngủ thiếp đi sao? Lâm Ý Thiển quay đầu. Nhìn thấy chính là nam nhân gò má hoàn mỹ đường xanh kiều lớn lên lông mi, sóng mũi cao, ánh mắt từ từ rời xuống, rơi vào trên bờ môi của hắn. Trái tim của nàng tim đập bịch bịch Trước ngực tay, vụ thần xui khiến từ trên người tuột xuống, như tên trộm hướng nam nhân bên kia chuyển. Bỗng nhiên đụng phải tay của nam nhân, nàng mãnh kinh chuẩn bị thu tay về thời điểm nam nhân bỗng nhiên mở mắt nhìn lấy nàng. Lại làm sao rồi? Nam nhân đẹp mắt đôi mắt tại đêm tối ở bên trong sáng ngời. Không nhịn được trong giọng nói xen lẫn mấy phần không dễ dàng phát giác cưng chiều. Lâm ý thiện trột dạ đem lấy tay về, mở miệng nói. Ta bụng thật là đau, muốn đi nhà vệ sinh. Lau, sắc tâm khởi nghĩa, lời nói dối nói đến là đến. Trong lòng lâm ý thiện hung hăng kinh bị chính mình. Bên người nam nhân bỗng nhiên đem đèn mở ra trong căn phòng sáng lên. Làm sao đau? Nghe Lâm Ý Thiển nói đau bụng, cố niệm thâm khẩn trương quên mất hết thảy đau lòng xích lại gần nàng hỏi thăm. Không đợi Lâm Ý Thiển trở về hắn, một cái tay của hắn trực tiếp đưa vào trong chăn thả vào trên bụng của nàng là nơi này đau sao? Ôn nhiệt mềm mại lòng bàn tay cách một tầng mong mỏng vải vóc sán vào trên bụng Lâm Ý Thiển. Là một loại nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ ấm áp Ấm áp đến nàng muốn khóc Ấm áp đến nàng thất thủ Ấm áp đến nàng muốn đem lời nói dối tiếp tục nữa Ừ Nàng nhẹ nhàng gật đầu Đi bệnh viện Cố niệm thâm rất quả quyết làm quyết định cấp bách Lập tức vén chăn lên xuống giường Cố niệm thâm Lâm y thiển nhào qua nắm tay cố niệm thâm Đem hắn kéo lại Ta không muốn đi bệnh viện, đây là bệnh cũ, ngươi cho ta xoa xoa liền tốt rồi. Nói đến một chữ cuối cùng, nàng mới hậu chi hậu giác, nhưng là đã muộn. Nàng ru xuống mi mắt tránh ánh mắt của cố niệm thâm, ảo não trong lòng tự trách. Quả nhiên, trên đầu chữ sắc có cây đao. Cố niệm thâm nghe được lâm ý thiển câu kia, ngươi cho ta xoa xoa cũng rất kinh ngạc. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn vẫn là kinh hỉ. Hắn phản ứng lại, lập tức ngồi xuống, tay lại đưa đến Lâm Ý Tiễn trên bụng, bên nhào nặn bên cau mày nói với nàng: "Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ cho ngươi chích, chỉ ăn thuốc." Nói đến phần sau, ngữ khí biến thành cưng chiều thương lượng: "Ta sẽ không để cho bọn họ cho ngươi chích." Lâm Ý Tiễn sững sờ, nghĩ đến cái gì, nàng thật xin lỗi, ấp a ấp úng nói: "Ta, ta đã không sợ chích rồi." Nàng khi còn bé sợ nhất chính là chích, lên tiểu học thời điểm, sẽ có vệ sinh viện đại phu tới trường học vì học sinh tập thể đánh thuốc ngựa. Đó chính là nàng ác mộng. Có một lần vì đoạt đánh thuốc ngựa, nàng lén lén trốn phía sau trường học khe nước câu đối diện trên cây đại thụ kia ba giờ, kinh động ba mẹ hắn cùng toàn trường thầy trò. Càng ngày càng ngọt. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một người năm năm này thường xuyên bị bệnh sao sau đó nàng sợ trách sự tình liền người người đều biết không có nghĩ tới tên này lại còn nhớ hắn trí nhớ làm sao lại tốt như vậy thật sao cú niệm thâm thiêu thiêu mi rõ ràng không tin Lâm Ý Thiện gật đầu thật sự, ta đã sớm không sợ chích rồi. Trải qua ngực tiểu ngư cùng sinh tiểu ngư, nàng đã sớm đối với ốm chích thói quen. Nghe Lâm Ý Thiện giọng nói kia, hình như là thật sự không sợ chích rồi. Trong lòng cố niệm thâm có chút ven tị, ánh mắt của hắn hướng trên mặt Lâm Ý Thiện liếc liếc thử dò xét ngữ khí hỏi. Ngươi năm năm này thường xuyên bị bệnh. Lâm Ý Thiển không có nhận ra được dụng ý của cố niệm thâm, lắc đầu một cách trở về hắn, cũng không phải là, chính là trưởng thành cảm thấy chích không có gì phải sợ. Cố niệm thâm mím mím môi, lại chuyển qua Lâm Ý Thiển trên bụng, bàn tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vuốt. Mỗi một cách đều tràn đầy thương yêu. Không cần đi bệnh viện ta đây là bệnh cũ. Chợt nhớ tới lời Lâm Ý Thiển mới vừa nói động tác của hắn cứng đờ. Quay đầu lại nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Ngươi thường xuyên như vậy đau. Lâm ý thiện trột dạ lắc đầu cũng không phải là thường xuyên, ngược lại đau qua biết rõ chuyện gì xảy ra. Cái tên này hạch hỏi, sẽ không phải là năm năm này còn học chút y thuật đi. Nàng đang lo lắng, cố niệm thâm lại hỏi. Mỗi lần cũng không cần đi đi bệnh viện. Mỗi lần đều là tống thường lâm cho ngươi như vậy nhào nặn sao. Lâm Ý Thiển vẫn không có chú ý tới cố niệm thâm đang suy nghĩ gì, một lòng đều tại lời nói dối của nàng lên. Nàng suy nghĩ một chút, mím khóe miệng mỉm cười nói. Ta sẽ ăn chút ngừng đau mảnh thuốc, nhưng hôm nay đau không có lợi hại như vậy, cho nên không cần ăn. Ánh mắt nhanh chóng hướng trên mặt của nam nhân liếc mắt một cái, không dám dừng lại nghe xong câu trả lời của Lâm Ý Thiển, cố niệm thâm thu hồi ánh mắt gen tị, tâm tình trong nháy mắt vui thích, tay lại bắt đầu chuyển động tại Lâm Ý Thiển trên bụng vẽ vòng tròn thức khẽ vuốt ve, một cái một cái, không sợ người khác làm phiền, giống như thuật thôi miên một dạng để cho Lâm Ý Thiển mí mắt càng ngày càng trầm, đợi nàng cặp mắt khép lại ngủ say, cố niệm thâm mới thận trọng nắm tay theo trên bụng của nàng lấy ra. Ánh mắt trở về lại trên mặt của nàng trắng nõn đầy đặn gương mặt để cho hắn không nhìn được tiến tới ở phía trên nhẹ nhàng rơi cái kế tiếp hôn. Sau đó giúp nàng kéo lên chăn, lơ đáng quét đến trên cánh tay nàng một khối hơi hơi trắng bệt lõm xuống, khóe miệng của hắn không khỏi nâng lên một vệt cưng chiều cười. Người mau xuống đây! Không đi xuống, ta không nên đánh trầm. Thuốc ngừa không đánh sẽ xảy ra bệnh, bị bệnh trong nhà những thứ kia cho liền đều cho sông mặt cùng vũ tình ăn rồi. Ta, ta chích, ngươi không nên đem cho cho bọn họ. Nữ hài đỏ mắt, chậm rãi từ cây trên hướng xuống chơn nhắn trên người mặt lấy đồng phục học sinh, hơi mập tiểu hình thể, hai cái tiểu mập chân tất cả đều lộ đến bên ngoài ăn mặt bạch sắc quần lót. Nhớ lại khi đó hình ảnh cố niệm thâm cau mày ảng não lên Đưa tay nhẹ nhàng tại lâm ý thiển trên cánh tay bắn một cái, ngu ngốc Sau đó đưa tay tắt đèn đi ngủ Đẩy ra cửa phòng làm việc cố niệm thâm nhìn thấy tống thường văn mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon Mới vừa rồi tề thiếu đông đã nhắc nhở qua hắn cho nên hắn không ngạc nhiên chút nào Lười biếng ngựa càm lên cùng với nàng chào hỏi tống tổng sớm như vậy Bước chân hắn hướng bàn làm việc phương hướng đi Thái độ lệnh tống thường văn tức lộn ruột Đứng lên hầm hầm hướng đi hắn Ngươi lại vì lâm ý thiện để cho phỉ phỉ khó coi Ngươi có biết hay không bà ngoại Ngươi bệnh tim thiếu chút nữa đều khí phạm vào Nghe vậy cố niệm thâm khẩn trương hỏi Lão nhân gia nàng mua bảo hiểm rồi sao Chúng ta miêu yêu muốn lên mạng rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 194 Di Trúc thật sự là ông nội lập Tống Thường Văn tức giận một hơi thiếu chút nữa không có đề lên Nàng giận không kìm được nâng tay lên muốn đánh cố niệm thâm, có thể cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm, dùng ngón tay dùng sức ở trên chán hắn đâm một cái cố niệm thâm, ngươi có biết hay không ngươi khi còn bé ai nuôi lớn. Cố niệm thâm cau mày, một mặt vu tội nói, ta liền quan tâm một cách lão nhân gia có hay không mua bảo hiểm, không có ta mua cho nàng một phần, nàng như thế tham sống khí, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn giơ tay lên, sờ sờ bị tống thường văn đâm địa phương, thật ủy khuất. tống thường văn ngửa đầu hít sâu một hơi, lại phun ra. nàng luôn luôn là cách ú đại cục người cùng con trai ở phòng làm việc bởi vì chuyện nhà cãi nhau truyền đi nhất định là khó nghe, cho nên nàng các loại tâm tình thoáng hòa hoãn một chút. Sau đó mới lại tiếp tục vô cùng đau đớn khiển trách cố niệm thâm, ngươi khi còn bé bà ngoại làm sao yêu ngươi, ngươi thằng nhóc con không nhìn mặt mũi của cậu ngươi cũng phải xem nhìn mặt mũi của lão nhân gia nàng. Cố niệm thâm bỗng nhiên mặt lạnh chính là nhìn tại trên mặt mũi của lão nhân gia nàng tống phỉ phỉ mới có thể chính mình đi ra quán rượu. Nói xong hắn lạnh rên một tiếng. Thật giống như đang nói, hắn đã coi như là nhân tử. Tống Thường Văn tức giận đã không muốn lại nổi giận, nhíu mày hỏi. Bằng không ngươi còn có thể khiến người ta đem nàng ném ra ngoài. Cố niệm thâm. Ừ. Mặt không gần sóng. Tống Thường Văn. Nàng cứng rắn đem một hơi đình chỉ rồi, hai tay chống nảnh bước chân đi tới trước cửa sổ sát đất, đi qua đi lại. Dùng cách này tới hóa giải tâm tình. Cố niệm thâm tùy nàng tự mình đi được vị trí ngồi xuống tùy ý lật xem chất đóng tại văn kiện trên bàn. Sau lưng tống thường văn bỗng nhiên kêu hắn thâm thâm. Cố niệm thâm không nhớ nàng bao lâu không có là hắn tên tắt rồi chỉ biết có rất lâu. Lần nữa nghe được trong lòng của hắn lại có một tia ôn noán. Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng không quay đầu lại tiếp tục ở trên văn kiện ký tên. Mẹ hỏi ngươi một cách vấn đề. Tống Thường Văn đi tới bên cạnh cố Niệm Thâm, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn lấy hắn, Di Chúc thật sự là ông nội lập sao? Hỏi xong nàng Hoài nghi hít mắt lại, cố Niệm Thâm cầm bút viết chữ, tay chợt dừng lại, làm một giây trần chờ, sau đó hắn ngẩng đầu lên lãnh đạm bình tĩnh cùng Tống Thường Văn đối mặt, ngươi muốn mời chuyên gia tới giám định một cái có phải hay không là ông nội bút tích sao? Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng móc một cái. Không nhìn ra chút nào trột giả Tống Thường Văn nghi ngờ nheo lại cặp mắt Ông nổi ngươi hắn từ nhỏ đã đem ngươi trở thành người thừa kế bồi dưỡng Hơn nữa hắn thích Mẹ Cú niệm thâm bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời nói của Tống Thường Văn thanh âm Hắn cũng là rất lâu không có như vậy Hàng thật giá thật gọi nàng một tiếng Mẹ Đem Tống Thường Văn kêu sứng sờ Nhất là khóe miệng của hắn chứa đựng một vệt nhàn nhạt cười Thế nào Cố niệm thâm để bút xuống, lưỡi biến chuyển đồng xuống cái ghế, mặt hướng Tống Thường Văn nói. Là thời điểm đem quyền hành giao ra, chuẩn bị trở về tới ôm cháu trai rồi cậu bùn nhão không dính lên tường được, không phải là còn có ngươi cái đó để để cùng cha khác mẹ sao? Cổ của hắn lệch một cái, nháy mắt. Tống Thường Văn trong nháy mắt cái gì tính khí cũng không có, trên mặt đã lộ ra cưng chiều nụ cười, nhớ mẹ về nhà à nha. Cố niệm thâm lập tức trở mặt, ngươi có thể tiếp tục tự mình đa tình. Lườm một cái tiếp tục công việc. Quả nhiên ấm áp bất quá ba giây. Tống thường văn bất mãn đối với cố niệm thâm nhíu mày một cái. Sau đó lại thâm trầm cậu trẻ ngươi đã đi công ty, ta dự định nhiều một chút tinh lực chiếu cố hạ hạ. Nhắc tới tịch hạ, nàng mặt lộ áy náy. Hôn ăn, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 195 Cũng không phải là chính ta nghĩ đến Cố niệm thâm không có nhận nói Tiếp tục làm việc lục tống thường văn nhìn lấy có chút thương tiếc Không tính quấy rầy nữa hắn ta đi rồi Nhớ đến ăn cơm chưa Lên tiếng chào hỏi Chuẩn bị đi Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì Dừng bước lại tay chỉ cố niệm thâm dặn dò Ta cùng ngươi nói Phỉ phỉ sự tình ngươi nhất định phải cho ta cái hài lòng giao phó Càng là bà ngoại ngươi nơi đó Cố niệm thâm rất nghe lời gật đầu Ừ, ta vừa vặn dự định mang vợ ta đi viếng thăm một cái lão nhân gia nàng Nàng còn không cho nàng bên ngoài cháu dâu bao tiền lì xì đây Hắn vừa vặn ký xong một phần văn kiện, ngẩng đầu lên đối với Tống Thường Văn lộ ra một cái nhân xúc mỉm cười vô hại. Tống Thường Văn nhìn lấy vừa bực mình vừa buồn cười, tay chỉ hắn, ngươi tên tiểu tử thúi này, là nghĩ cho bà ngoại ngươi tức chết. Mắng một câu, nàng xoay người bực tức rời đi. Qua lúc tan việc rồi, lâm ý tiện còn bận tối mày tối mặt. Một chuyện không có làm xong tiếp lấy lại có một việc đi theo. Chính phiền não xử lý khó giải quyết công tác, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông để cho nàng càng thêm nổi giận. Nàng cầm điện thoại di động lên, không có thấy rõ tên người gọi đến liền nghe điện thoại chuyện gì. Trong ốn nghe truyền tới giọng đàn ông quen thuộc, ngươi ăn thuốc súng rồi hả? Lâm ý tiện sững sờ, phản ứng lại, âm thanh dây biến mềm mại cô em, ngươi có chuyện gì sao? Nàng buông xuống trên tay kia bút bưng ly nước lên, sau đó đem cái ghế vòng vo cái phương hướng đối mặt với cửa sổ, tâm tư thoáng cái toàn bộ theo trong công tác rút đi rồi. Cố niệm thâm giọng ra lệnh, xuống lầu. ngươi tại ta dưới lầu. Lâm Ý Thiển đứng dậy bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống. Liếc mắt liền thấy ven đường đậu màu đen xe ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân đứng ở bên cạnh cầm trong tay điện thoại. Nàng mừng rỡ gật đầu tự tới ngay. Cút điện thoại, nàng lập tức đi thu dọn đồ đạc. Nàng một đường chạy chậm đến ven đường, cố niệm thâm đắt lên xe. Nàng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở cửa xe chó ngồi cạnh tài xế, ngồi lên. Lên xe nàng một bên nịp dây nịp an toàn một bên hỏi. Muốn đi đâu sao? Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về nàng đi ăn trực. Lâm ý thiện cho là hắn có công việc gì lên bữa cơm, đem nàng mang theo, đến lúc đó có thể giống như tối hôm qua một dạng, lấy nàng mượn cứ thật sớm thoát thân. Có thể phát hiện hắn mở đường đi càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng xác định là đi nơi nào, nàng quay đầu kinh ngạc nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. Ngươi muốn đi nhà bà ngoại ngươi sao? Con đường này đi về trước nữa chính là thành bắc khu biệt thự rồi, thường lâm nhà liền ở nơi đó thấy Lâm Ý Kiển nhận ra là đi Tống gia đường cố niệm thân mặt trầm xuống, ngươi rất vui vẻ, châm chọc ngữ khí. Lâm Ý Kiển có chút ủy khuất, rõ ràng là ngươi dẫn ta tới cũng không phải là chính ta nghĩ đến. Nàng biết hắn là cho là nàng muốn gặp được Tống Thường Lâm sẽ rất vui vẻ. Hắn không phải là lo lắng nàng cùng Tống Thường Lâm sẽ làm ra cái gì để cho hắn trên mặt không ánh sáng sự tình sao? Dù sao cố gia danh tiếng cùng với hắn hiện tại chấu mồi, là hắn đỡ lấy tiếng xấu cùng cười nhạo tranh thủ được Lâm ý thiện oán trách một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ Đèn xanh đèn đỏ thời điểm cố niệm thân ánh mắt nhìn về phía nàng Nhìn lấy sau ướp của nàng, hắn hơi hơi cau mày, đây là thật nổi giận Thật chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều Nghĩ ngợi gian, đèn xanh sáng lên chân hắn buông ra chân phanh, xe tiếp tục tiến lên. người ở phía trước thương trường dừng xe. Chờ qua đường xe chạy, lâm ý thiện bỗng nhiên chỉ trước mặt mấy trăm mét chỗ bách hóa thương trường để cho cố niệm thâm dừng xe. Cố niệm thâm hỏi. Làm gì? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương 196 trang phục cho cặp đôi chẳng lẽ là đang cùng nàng nổi giận không cùng hắn đi đi viếng thăm lão nhân gia dù sao phải mang chút lễ vật đi Lâm ý thiền tức giận trở về cố niệm thâm một câu sau đó lại nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ dùng sau ấp hướng về phía hắn. Cố niệm thâm nhìn lấy sau ớt của lâm ý thiện, trong đầu không phòng bị chút nào văng ra một cái biểu tình bao. Bản bảo bảo có tâm tình. Càng để cho hắn vô hình khẩn trương, hắn nói. Không cần mua, nàng rất kén chọn Ngữ khí rõ ràng bình thường. Lâm ý thiện lúc này mới quay đầu nhìn hắn, ta mua là tâm ý của ta, dù sao cũng là lão nhân gia lễ phép vẫn là phải nói, mua qua đi nàng không muốn có thể vứt bỏ. Trời mới biết nàng có vui vẻ bao nhiêu, nhiều khẩn trương. Đây là bọn hắn cưới sau, hắn lần đầu tiên mang nàng đi gặp người nhà của hắn. Hơn nữa còn là hắn bà ngoại, nàng biết hắn từ nhỏ là hắn bà ngoại nuôi lớn. Với hắn mà nói, bà ngoại nhất định là rất trọng yếu. Thấy nàng cố ý muốn mua, cố niệm thâm không có lại bác ý của nàng, chậm rãi đem xe lái vào thương trường bãi đậu xe lộ thiên cách điểm này trong thương trường rất nhiều người đến thương trường lâm ý Thiển kéo lấy cố niệm thâm chạy thẳng tới lầu bốn trung lão niên trang khu hơn nữa rất có mục đích tính chất tiến vào một nhà bán khăn lụa quầy chuyên doanh cố niệm thâm đứng ở ngoài cửa không có vào trong lâm ý Thiển vào trong nhìn lướt qua không chút do dự chỉ một cái lánh đạm tím dần dần biến sắc chống nắng khăn lụa quay đầu đối với cố niệm thâm nói Bà ngoại ngươi ra thịt bạch thân cao, cái này cái khăn lùa hẳn là thật thích hợp nàng. Tùy ngươi, cố niệm thâm rất không để ý mắt liếc cái kia khăn lùa trở về Lâm Ý Thiển một tiếng. Sau đó vét bỏ quay lưng lại. Làm cho người ta cảm giác hắn thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến. Đã là giờ cơm, Lâm Ý Thiển cũng không muốn chậm chế thời gian nữa rất quả quyết điểm để cho nhân viên phục vụ đem cái kia cái khăn lụa bế lên. Lầu 2 là đủ loại vận động khu, đón lấy thang máy là một cái nhàn nhã nhãnh hiệu thiết lập đến biểu diễn quý. Trong ngăn kéo một nam một nữ người mấu ăn mặc trang phục cho cặp đôi, màu đỏ tây si trước ngực có mấy đảo màu sắc rực rỡ bất quy các đường vân, hạ thân là màu đen chín phút khố, ống quần phía bên ngoài một cái bạch gang đến ống quần bên Một bộ rất đơn giản phối hợp, cũng bởi vì là kiểu tình nhân cho nên đặc biệt rủ người nhìn chăm chú. Lâm Ý Thiển không được nghỉ chân nhìn thêm một cái. Cố niệm thâm cùng ở phía sau nàng xuống thang máy, thấy bước chân nàng dừng lại, hắn tò mò thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nhìn thấy cái kia trong tủ trưng bày trang phục cho cặp đôi, hắn nghĩ tới Lâm Ý Thiển làm giống như bảo bối cái kia hai cái bạch sắc con rùa đen trang phục cho cặp đôi hắn lại bắt đầu gen tỳ chân dài vừa xài bước đến bên cạnh lâm ý thiền giắt tay lâm ý thiền lâm ý thiền xứng sờ cúi đầu nhìn một chút bị giắt tay sau đó chuẩn bị ngửa đầu nhìn mặt của cố niệm thâm trang phục cho cặp đôi phẩm chất nhân viên mẫu dịch cười hơi tới đến trước mặt bọn họ hai vị có phải hay không là đối với ta môn bộ này trang phục cho cặp đôi cảm thấy hứng thú trẻ tuổi nữ nhân viên mẫu dịch Tay chỉ trong tủ trưng bày quần áo hỏi bọn hắn. Lâm ý thiện trực tiếp chiếu theo số vào chỗ ngồi, cảm giác tâm tư bị xem thấu, nàng trột dạ liền vội vàng khoát tay, không cần rồi. Có chút lúc túng, nàng vừa chỉ chỉ cố niệm thâm đối với nhân viên mậu dịch cười nói. Hắn không mặc đồ đỏ sắc. Lời còn chưa dứt, cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên ở bên tai nàng vang lên bắt ta hào. Hắn buông ra tay Lâm Ý Thiện, hướng triển quý bên kia đi tới. Hắn thật chẳng lẽ muốn mua sao? Lâm Ý Thiện nhìn lấy nam nhân cao lớn bóng lưng, xứng sờ trừng mắt nhìn. Trong lòng đã bắt đầu hơi hít động rồi, bước chân nàng cũng nâng lên, hướng bên kia đi. Cho ngài bên này liền có phòng thử quần áo. Nhân viên mậu dịch lấy trước cú niệm thâm hào, sau đó nhìn về phía Lâm Ý Thiện, phu nhân xuyên nhỏ nhất hào có thể. Nghe vậy, cố niệm thâm cao mày, nàng xem mặt nhỏ nhất hào sao? Tác giả. Thâm thâm, sống không tốt sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 197. Xấu hồ. Hắn ánh mắt chất vẫn đánh giá lấy lâm ý thiện toàn thân lâm ý kiện mặt đen, cái tên này có ý gì? nàng cắn răng nghiến lợi nhận lấy nhân viên phục vụ đưa cho y phục của nàng, bước chân vội vàng hướng phòng thử quần áo đi. cố vương bát chờ lấy nàng mặc đi ra đánh hắn mặt. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển tiến vào phòng thử quần áo, cố niệm thâm ngoát ngoát môi, sau đó thu hồi ánh mắt quét mắt trước mặt nhân viên mẫu dịch, ngươi có thể hay không cầm đến một năm này tông trảng quán quân, thì nhìn một hồi nàng có mua hay không bộ quần áo này rồi. Rất nhỏ tiếng ném câu nói tiếp theo, bước chân hắn cũng hướng Lâm Ý Thiển mới vừa rồi vào cái gian phòng kia phòng thử quần áo đi. Đây là tạm thời dựng phòng thử quần áo, liền xem hình thức. Cố niệm thâm đến trước mặt bắt chuyện cũng không đánh trực tiếp vén lên xem vào trong. Đột nhiên có người đi vào, đem lâm ý thiện sợ hết hồn, dùng tay ôm lấy ngực, mở miệng chuẩn bị kêu, thấy là cố niệm thâm, nàng buông xuống phòng bị. Nhưng, xấu hổ rồi. Nàng đỏ mặt hỏi, ngươi, ngươi làm sao tiến vào? Một đôi tay còn ôm lấy ngực, thử y phục cố niệm thâm không có nhìn lâm ý thiển một bên trở về nàng một bên cởi quần áo nhìn lấy hắn không cố gì chút nào làm trò nàng mặt đem áo cho cởi rồi lâm ý thiển có chút mộng cố niệm thâm đổi lại màu đỏ tê si quay đầu thấy lâm ý thiển hai tay còn ôm lấy ngực theo dõi hắn sườn sờ hắn nhếch miệng lên một vệt xéo cợt quần áo nhỏ nhíu mày chắc chắc giọng làm sao có thể Lâm Ý Thiển hai tay theo trước ngực lấy ra bột củ sen sắc đồ lót bao quanh trước ngực. Da thịt trắng nõn, một chút tì vết nào cũng không có. Cố niệm thâm não nóng lên, vội vàng ngẩng đầu lên đem tầm mắt rời đi thật sâu hít hơi tối nữa ra. Chờ Lâm Ý Thiển khoác lên quần áo, hắn lập tức vén xèm lên đi ra ngoài. Bộ này trang phục cho cặp đôi giống như là vì hai vị lượng thân làm theo yêu cầu. Lâm Ý Tiền cùng ở phía sau cố niệm thâm chân mới vừa bước ra phòng thử quần áo, nhân viên mẫu dịch liền nhiệt tình chào đón. Loại này phía chính phủ tán dương, Lâm Ý Tiền đã nghe chết lặng. Nàng đưa mắt về phía cố niệm thâm, hắn hẳn là sẽ không thích sẽ không mua đi. Dứt bỏ hắn có thích nàng hay không không nói, liền hắn cái kia tính cách sẽ mặc trang phục cho cặp đôi sao. Ta cho hai vị đem y phục của mình bọc lại rồi. Nhân viên mậu dịch khen bọn họ một câu, không người đáp lại, nàng trực tiếp đi kéo ra phòng thử quần áo xem, phải giúp lâm ý thiện bọn họ giấy gấp bọn họ xuyên tới quần áo. Cách này nhân viên mậu dịch làm sao như vậy man? Lâm ý thiện cao mày nghi hoặc nhìn tại ngã cố niệm thâm mới vừa tởi ra áo sơ mi, mở miệng muốn ngăn cản, không phải. Có thể phát hiện cố niệm thâm thật giống như không có phản ứng gì. Nàng hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn Cố niệm Thâm, hắn đang cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu quần áo trước ngực đồ án, còn rất yêu thích bộ dáng. Lâm Ý Thiền yên lặng thu lại chuẩn bị đối với nhân viên mẫu dịch mà nói, cũng cúi đầu nhìn lấy trước ngực đồ án. Khom môi cười một tiếng, hai người liền mặc như vậy lên quần áo mới vừa mua, liền tẩy cũng không tắm. Đây là nàng lần đầu tiên mua quần áo lập tức liền mặc vào. Đã từng nàng còn vết bỏ sang sông mặt loại hành vi này cảm thấy bẩn chết rồi, không nghĩ tới chính nàng cũng có một ngày như thế. Ngồi lên xe, Lâm Ý Thiển còn luôn là không nhìn được hướng ghế lái trên người nam nhân liếc, nhìn thấy giống nhau như đúc màu đỏ, nàng che miệng quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Cười một tiếng, suy nghĩ một chút vừa cười một tiếng. Tống gia sân nhỏ rất lớn bên trong đều là đồ cổ phỏng chế trang sức bởi vì tống gia lão thái thái thích cổ điển. Lâm ý tiền xuống xe, hai tay sách ăn mặc khăn lùa túi, nhìn lấy cánh cửa tâm tình có chút khẩn trương. Nàng không biết tống lão thái thái một gặp được nàng sẽ có phản ứng gì, nhưng nàng biết sắc mặt chắc chắn sẽ không quá đẹp đẽ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 198. Bận biểu cho ngài cưới cháu sâu. Đi rồi. Cố niệm thâm đi tới bên cạnh lâm ý thiện, rất tự nhiên dắt tay nàng hướng trong phòng đi. Trong phòng tất cả đều là gỗ lim đồ gia dụng, liền đèn treo đều là thời kỳ dân quốc. Cái loại này phong cách cổ kính. Trong phòng khách một bóng người không có. Vắng ngắt. Niệm thâm thiếu gia tới rồi. Một cách theo phòng ăn đi ra ngoài người giúp việc nhìn thấy cố niệm thâm mỉm cười chào hỏi hắn. Ta đi thông báo lão phu nhân. Người giúp việc đi lên thông báo không có một chút thời gian tóc hoa dâm lão thái thái liền xuất hiện tại thang lầu lầu hai miệng màu đen vải nhung áo dài bên cạnh khảm màu đỏ thẫm xuyên ở trên người lão nhân ra nàng không nói ra được cao quý ưu nhã. Hắn tay viện cầu thang tay viện, nhàn nhạt quét mắt lâm ý tiện cùng cố niệm thâm, sau đó mới cất bước đi xuống lầu dưới. Bởi vì lão nhân ra thâm trầm, bầu không khí rất căng thẳng. Lâm ý tiện theo bản năng nắm chặt tay cố niệm thâm. Nội tâm! Lão công, ngươi cần phải bảo vệ ta à! Nàng đi theo cước bộ của hắn, ngay đến ông lão trước mặt bà ngoại. Nghe được cố niệm thâm kêu bà ngoại. Nàng cũng đi theo hơi hơi một gật đầu bà ngoại. Mặc dù thấy trong lòng trưởng bối có áp lực, nhưng thái độ của nàng nhưng là đúng mực. Lão nhân ra ánh mắt lãnh đạm theo trên mặt lâm ý thiện xẹp qua coi như là đáp lại nàng. Sau đó nàng nhìn cố niệm thâm cất giọng nói. Không trách người ta nói đau cháu ngoại thì đồng nghĩa với đau lão thức ăn căn cái này đều 2-3 tháng không thấy ngươi bóng người rồi. Nàng vừa nói một bên nhấc chân theo bên cạnh cố niệm thâm đi tới, đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Cố niệm thâm dắt Lâm Ý Thiển cũng đi theo ngồi xuống, ta cách này không vội cho ngài cưới cháu dâu à. Hắn lại tay chỉ trong tay Lâm Ý Thiển cầm lấy khăn lụa túi, nhìn cháu dâu còn mang cho ngươi lễ vật. Lão nhân ra sổ mặt, vô phúc hưởng thụ. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Ý Thiển liếc mắt, tiếp tục xem cố niệm thâm nói. Nếu như không phải là mẹ ngươi cho ngươi làm áp lực, ngươi sợ vẫn sẽ không đến đây đi. Cố niệm thâm không lên tiếng, vừa vặn người giúp việc châm trà tới. Hắn phần đỉnh lên một ly đưa cho lâm ý thiện. Sau đó mới cho lão nhân ra bưng. Lão thái thái đưa hắn nhỏ xíu cử động nhìn ở trong mắt, ung um dung thản nhiên vạch trần ly đắp nhấp một hớp nhỏ trà. Sau đó bắt đầu khiển trách hắn, giàu gì cũng là ngươi hôn biểu mụi. Ngươi không nhìn cậu cùng mặt mũi của mỡ lớn, cũng phải xem nhìn ta cái này mặt mũi của lão thái thái. Cố niệm thâm gật đầu, được, lần sau lại có loại tình huống này, ta nhất định lấy điện thoại di động ra mở ra bà ngoại ảnh chụp, nhìn lấy bà ngoại mặt đi giải quyết. Tống thường văn ưu nhã, có một nửa là kế thừa lão thái thái, đều giống nhau khéo léo thức đại thể thấy lâm ý tiện tại chỗ, lão nhân gia nàng sầm mặt lại đem bất mãn đè xuống. Chầm giọng nói, chuyện này liền như vậy đi qua, một hồi phỉ phỉ tới rồi, các ngươi tận lực thuận theo nàng. Nói xong còn cố ý liếc nhìn lâm ý thiện. Lâm ý thiện có chút mộng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước đáp một tiếng lại nói, ô. Nhưng nếu như nàng không có hiểu sai, chắc là cố niệm thâm làm chuyện gì đắc tội tống phỉ phỉ. Nhưng hắn làm sao sẽ không hàn huyên tới đi đắc tội tống phỉ phỉ đây. Nàng nghi hoặc nhìn Cố Niệm Thâm. Lúc này, lầu hai truyền tới một đạo thanh âm chói tai, thâm ca ngươi lại còn đem nữ nhân này mang tới nhà ta tới rồi." Phá vỡ trầm trầm bầu không khí, Lâm Ý Thiện quay đầu nhìn sang, Tống Phỉ phỉ ăn mặt bạch sắc áo đầm, giận đùng đùng hướng bọn họ bên này chạy tới. Nàng tình thế trực tiếp hướng về phía Lâm Ý Thiện, Cố Niệm Thâm sắc mặt lạnh lẽo. Trong phòng khách nhiệt độ đều sau đó mà hạ. Lão thái thái âm thanh bỗng nhiên cướp ở trước mặt tống phỉ phỉ vang lên, ngươi không phải là muốn tham gia cái kia cái gì ca hát tranh tài, muốn để cho niệm thâm cho ngươi tìm một chút quan hệ sao trên bàn cơm thật tốt nói. Nhàn nhạt, ca hát, bảo bảo sở trường nhất rồi. Tác giả, cần các ngươi phiếu đồng đồng ngón tay út đầu một bỏ phiếu, ta cũng không muốn cầu có thể cạnh tranh quá kịch liệt. Còn có nhớ đến đi khu bình luận sách đánh thẻ sống động, lặp lại lần nữa cần các ngươi phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 199. Thật đúng là cho ngươi biểu tẩu đồng ý. Lão nhân gia đối với tống phỉ phỉ dùng cách nghiêm khắc ánh mắt. Sau đó lại mỉm cười nhìn lấy ú niệm thâm, niệm thâm ngươi giúp một tay phỉ phỉ đi, nàng là ngươi hôn biểu mũi. Gừng càng già càng cay, một bên đè ném tống phỉ phỉ, không cho nàng đem mâu thuẫn tạo sâu hơn, một bên lại đang tại cố niệm thâm bên này cho nàng tranh nước thang, giúp nàng tìm an ủi. Bất quá là một cách âm nhạc tuyển tú tiết mục, chào hỏi một tiếng sự tình. Lão nhân gia nàng mở miệng, cố niệm thâm hơn phân nửa là sẽ đồng ý, bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không mang nàng tới nơi này. Một khi hắn đồng ý, tống phỉ phỉ đối với cố niệm thâm khí khẳng định cũng liền tiêu mất. Như vậy thì tất cả đều vui vẻ rồi. Lâm ý thiện ngồi ở bên người cố niệm thâm ung dung thản nhiên tính toán tâm tư của tống lão thái thái. Hắn sẽ coi ta là hôn biểu mụi. Cũng sẽ không để cho ta ngay trước mọi người khó chịu Thấy lão thái thái cho nàng đánh thân tình bài Tống phỉ phỉ cũng không ngốc đi theo liền ủy khuất Nàng cúi đầu nhìn qua tội nghiệp Có thể một đôi mắt lại âm thầm tại trừng lâm ý thiện Hận có phải hay không Lâm ý thiện bén nhảy bắt được Nhàn nhạt ngoát ngoát môi Sau đó nàng nâng lên một cái tay khác đặt ở tay cố niệm thâm trên lưng tương đương với một đôi tay ôm lấy tay cố niệm thâm. Tiểu tiểu thanh âm nói. Cố niệm thâm, ta xem phỉ phỉ giọng nói này thật giống như rất có thiên phú, nếu không ngươi giúp nàng một chút đi. Nói xong nàng hướng tống phỉ phỉ nhìn một cái, mặt lộ vẻ thân thiết nụ cười vô hại. Có thể tống phỉ phỉ không một chút nào lính nàng tình, muốn ngươi làm người tốt ta tìm ta thâm ca hỗ trợ yêu cầu ngươi giúp ta cầu tình sao? nàng nhìn lâm ý thiện cùng cố niệm thâm càng là thân cận, nàng thì càng tức giận không vừa mắt. ở trong lòng nàng thâm ca chắc là đối với nàng tốt nhất hạ hạ tỷ. là cái này giết nữ nhân đoạt hạ hạ tỷ thâm ca. Tống phỉ phỉ hung lâm ý thiện, cố niệm thâm lập tức trở mặt, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho nàng, thật đúng là cho ngươi biểu tẩu đồng ý, chỉ cần ngươi biểu tẩu đồng ý, ta có thể xem xét giúp ngươi. Hắn buông ra sát tay lâm ý thiện, ôm vai của nàng. Rất rõ ràng cho thấy thái độ hắn. Nghe được biểu lục xoát, hai chữ này, lâm ý thiện có chút xấu hổ, nhưng rất ngọt ngào đột nhiên nghĩ nói với tống phỉ phỉ, ngươi gọi ta, gọi ta biểu tẩu coi như cố niệm thâm không giúp ngươi, biểu tẩu giúp ngươi. thâm cả. tống phỉ phỉ tức giận dậm chân, ngươi quên hạ hạ tỷ rồi sao? cố niệm thâm càng là che chở lâm ý thiền, tống phỉ phỉ lại càng thay tịch hạ khổ sở, lại càng vết lâm ý thiền. nhắc tới tịch hạ bầu không khí thoáng cách trở nên ruột rì. Ánh mắt đều theo bản năng nhìn về phía cố niệm thâm bao gồm lâm ý thiện. Hắn quên tịch hạ rồi sao? Có thể sẽ quên mất sao? Hắn quan tâm nàng cẩn thận giúp nàng xoa bụng tử, mang nàng tới gặp bà ngoại của hắn cùng với nàng xuyên trang phục cho cặp đôi. Để cho nàng bất chi bất giác đắm chìm trong ngọt ngào trong thiếu chút nữa đều quên còn có một cách tịch hạ. Phỉ phỉ ta thật xa liền nghe được âm thanh của ngươi rồi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một đạo âm thanh dịu dàng, phá vỡ càng ngày càng lạnh bầu không khí. Thanh âm quen thuộc, để cho lâm ý thiện bản năng đầu đi ánh mắt. Trên người tống thường lâm mặc lấy bạch sắc đường vân áo sơ mi, màu xanh đen quần tây mặc một ngày, như cũ thẳng có hình. Cố niệm thâm nhìn thấy tống thường lâm, không che giấu chút nào địch ý đối với hắn. Tay đem tay lâm ý thiện nắm chặt hơn. Đang bực bội tống phỉ phỉ. Cùng ăn thuốc súng một dạng, hướng về phía Tống Thường Lâm liền giống, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi đáng là gì. Ở nhà chúng ta xen vào việc của người khác. Đem một phòng toàn người đều giống biến sắc mặt. Tống Thường Lâm bước chân dừng lại, ngẩn người trên gương mặt Tuấn Tú vẫn là cái kia đạm nhã ôn hòa.